Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương 11anh Thủy Đảo 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ09 phút 39 chương 11 Thanh Thủy Đảo Ngụy Lâm hổ về đột nhiên lao xuống mỏ lên một đoàn bùn đen lại bay đến Ngủy Lâm bên người Hiển nhiên Ngủy Lâm hổ về nhận thức bùn đen nàng biết là món đồ xì Ngụy lâm cầm bùn đen cùng minh hứu nói thầm vài tiếng Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười Ngụy lâm đi tới vũ khấu trước người Nàng đã biết Vũ khấu mới là thủ lính của chi đội ngũ này một trong Nàng nói Sư huyền Ha ha Trước tiên chúc mừng một tiếng Không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm tới một hắc ngư nhân tàng tưởng nơi Sư huyền Có thể hay không để cho chúng ta một điểm Vũ khấu muốn làm sao chuyển nhượng Ngụy lâm cười Đương nhiên dựa theo giá thị trường Lần này lại đây Chúng ta cũng đáp ứng sư phụ Tìm một ít hắc nư nhân tàng tử Vũ khấu gật đầu Không có vấn đề Dựa theo giá thị trường hoàn toàn không có vấn đề Các ngươi ai muốn ý giao dịch Hắn tạm thời không muốn giao dịch người cá tửu nếu như dùng tốt có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Vũ Khấu không muốn giao dịch. Thế nhưng người khác vẫn là đồng ý. Kim Đại A được tàng tửu. Chỉ đứng sau lôi tinh phong. Dù sao cũng là hắn bồi tiếc lôi tinh phong bắt đầu. Hai người trước tiên đào mọc một nhóm cực phẩm tàng tửu. Mặt sau lại được rất nhiều. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không để ý. Hắn nói, ta để đổi đi. Tuy nói dựa theo giá thị trường. Thế nhưng tại nơi như thế này, Sẽ không chân chính dựa theo giá thị trường. Mà là muốn tiện nghi nhiều lắm. Bên ngoài dựa theo một cân để tính. Mà nơi này có thể dựa theo một nguyễn cầu. Mà một nguyễn cầu tàng tiểu Gần như 3, 5 cân. Chỉ là không có lô hàng mà thôi Kim Đại Á không có lấy ra cực phẩm tàng tựu Chỉ là lấy ra phẩm chất phụ thông tàng tựu Lấy một nguyễn cầu đổi một ấm hoàn Cùng ngủy lâm chờ người giao dịch liền ngay cả các nàng hộ vệ cũng gia nhập trong đó Quá tiện nghi Một ấm hoàn đổi 3 5 cân Trở lại là có thể 1 cân hoặc là 2 cân đổi một quả ấm hoàn Cái này chứng ai cũng sẽ thôi. Các nàng đương nhiên thỏa mãn. Một hơi đổi hơn 70 ấm hoàn. Hai bên mọi người rất hài lòng. Đặc biệt là Kim Đại ác Hắn cảm giác mình lại như là cướp như thế. Tùy tiện lấy ra tàng tiểu liền đổi đến nhiều như vậy ấm hoàn. Trong lòng coi là thật vui nở hoa. Đồ chơi này quá tốt kiếm tiền. Ngụy Lâm cùng Minh Hấu cũng phi thường hài lòng Rất đơn giản kiếm lời gấp đôi chuyện tốt như thế có thể không thông thường Một đám người đi tới vũ thấu bọn họ nghỉ ngơi tiểu đảo Rất đơn giản ăn một ít lương khô Bọn họ bắt đầu thương lượng làm sao tìm kiếm hắc bộ lạc người cá Hắc linh quả không phải là tùy tiện liền có thể làm đến Nhất định phải trải qua chiến đấu Đánh bại hắc ngư nhân Mới có thể hái tới Này phi thường khó khăn Chủ yếu hắc ngư nhân sẽ hủy diệt hắc linh quả trồng trọt đất Này liền cần các loại phối hợp công tác Nhất định phải phân công hợp tác Mới có thể thành công cướp đoạt đến hắc linh quả Vũ khấu đã từng tới hắc thủy vực Vì lẽ đó khá là tìm hiểu tình hình Mà Ngụy Lâm cùng Minh Hữu là lần đầu tiên tới Các nàng dựa dẫm chính là một lão phổ nhân Một cỡ hoàn chân nhân Nàng không chỉ đã tới hắc thủy vực Hơn nữa đã tới ba lần Đối với tình huống của nơi này phi thường dài Bà lão kia người cũng họ ngụy Tên là ngụy hồng Tại ngụy lâm trong miệng Gọi nàng hồng mố Hồng mố nói Bình thường tiến vào hắc thủy vực chân nhân Đa số đi một chỗ Đó là một lâm thời điểm tụ tập Ta gần như có 6 năm chưa có tới Không biết cái kia lâm thời điểm tụ tập còn có ở hay không Nếu như còn ở đây Ha <cười> ha Vậy thì tốt làm Bởi vì Loại lâm thời đội ngũ Đều là ở nơi đó tập hợp hợp lại cùng nhau Vũ khấu Ngươi là nói rõ nước đảo Hồng mố gật đầu Vâng chính là chỗ đó Thanh Thủy đảo vị trí địa lý quyết định nơi đó không có hắc ngư nhân Bởi vì cái kia một vùng nước sâu không vượt qua 3 m Vì lẽ đó không có hắc thủy tồn tại Diện tích cũng rất lớn Có mấy trăm cả Mơ Hai Trung gian có một hòn đảo Chính là tên Thanh Thủy đảo Hòn đảo nhỏ này có rất nhiều chân nhân biết Chỉ cần đến một chuyến Không đi thanh thủy đảo là không có khả năng lắm Trừ phi ngươi là độc hành khách Không phải vậy nhất định phải đi thanh thủy đảo Nơi đó tử mới có thể tìm được đầy đủ nhân thủ Lôi tinh phong đi thanh thủy đảo Hắc điểu nói như vẹt đi đi thanh thủy đảo giác Kim đại ác điểu bố đức ngươi hương phấn cái gì à Hắc điểu cho hắn một sau gáy Rất là xem thường Ta tình nguyện Ta hài lòng rát Ta yêu thích nó rào rạc đắc ý Theo ông chủ có thịt ăn Kim Đại Á không khỏi cười Khi nào thì bắt đầu gọi ông chủ Hắc điểu bao dưỡng mà đương nhiên gọi ông Năm mơ nơ ca nơi hơ cơ chủ Lôi tinh phong rất không nói gì Một lát nói câm miệng Hắc điểu nhất thời không lên tiếng Đến nửa ngày Nó mới nói. Ai? Anh thiệt người ngắn nhất A lại bắt nạt điểu nó nhất thời bay đến không trung. Một bộ rất oan ức sáng rực. Ngụy Lâm cùng Minh Hấu Diếu Kỳ nhìn hắc điểu. Các nàng không nghĩ ra tại sao này con điểu xem nói. Bởi song không tính rất quen. Vì lẽ đó hai người đều ngăn chặn hiếu kỳ, chỉ là nhìn chằm chằm hắc xem. Lôi tinh phong dơ tay liền đánh ra một sấm sét Cái kia sấm sét đánh vào hắc điểu trên người Nhất thời Hắc điểu bắt đầu kịch liệt run dậy Nó nói Ma ma rát không mang theo như thế khanh điểu Trừ ngụy lâm đám người kia ở ngoài Những người khác đều quen thuộc lôi tinh phong dùng sấm sét đánh hắc điểu Minh hữu nhỏ giọng hoa nó Nó thật đáng thương A đều gọi mẹ Hắc điểu thật vất vả đình chỉ run dậy Nghe vậy trả lời, ai gọi mụ mụ Điểu là gọi ma rát, nhà đầu này lỗ tai không tốt sao Minh hấu nhất thời nháo một thứ mặt đỏ Ngụy lâm thổi phù một tiếng cười Nàng nói thật cay nghiệt điểu A Hắc điểu trở lại một hồi Lôi tinh phong dơ tay lại là một sấm sét đánh xuống Đánh cho Hác Điều liên tục run dày Lần này tàn nhẫn một điểm Hác Điều không có chống đỡ lại Trực tiếp rơi xuống từ trên không Hạ rơi xuống mặt đất lên Trên đất bính một vòng Cuối cùng cũng coi như hoán lại đây Nó nói Ai Điều khổ cực A Thật sự rất khổ cực A Giác nó biết lôi tinh phong sẽ không tiếp tục Từ trên mặt đất bay lên Rơi vào lôi tinh phong trên bả vai Dùng miệng sắp xít một hồi loạn đi lông chim Ngụy lâm cùng Minh Hấu trởn mắt ngoác mồm Các nàng vẫn là lần thứ nhất kiến thức tìm ngược điểu Thích Mai Vân cười đừng động con kia điểu Nó chỉ là đang tu luyện mà thôi Ngụy lâm cùng Minh Hấu bỗng nhiên tỉnh ngộ Thì ra lại như vậy hắc điểu đem đầu dấu vào cánh bên trong Bắt đầu tiêu hóa hấp thu lực lượng sấm sét Trải qua khoảng thời gian này liên tục sèn luyện Hắc điểu trên người lông chim đều bốc ra ánh sáng màu lam Lấy lôi tinh phong ánh mắt Biết hắc điểu tu vi đang tăng nhanh như gió Trong tu luyện hắc điểu là cái gì cũng không để ý tới Điểu bố đức tử khi cùng lôi tinh phong sau Mỗi ngày ba đòn sét đánh Còn lúc nó biểu hiện được, cũng chính là vỗ mông ngựa thật, cũng có thể xét nhiều cường hào một lần. Tại hắc điểu trong ký ức, tại Lôi Tinh Phong bên người, một ngày liền tương đương với chính mình tại xã ngoại 10 ngày. Hơn nữa trải qua những ngày qua tu luyện, nội tâm tựa hồ dục xà dục dịch. Nó hiện tại biết, dựa theo người chim bọn họ lời giải thích, Nó khả năng muốn thăng cấp Lôi tinh phong trong lòng cũng rõ ràng hắc điểu bất phàm Vì lẽ đó hắc điểu yêu thích theo hắn Cũng không có ý kiến gì Mà là làm hết sức trợ giúp hắc điểu tăng cao tô vi Hắn đúng là muốn biết Này hắc điểu đến cùng là thứ đồ gì Làm sao sẽ nói Làm sao sẽ thông minh như vậy Thanh thủy đảo, bốn phía xanh lục bát ngát, cùng hắc thủy vực phần lớn mặt nước khá là có vẻ phi thường đặc thù. Hòn đảo nhỏ màu đen lên, không có bất kỳ thực vật nào, đều là màu đen nhăm thạch. Bốn phía xanh lục bát ngát, mặt nước nổi lên từng mảng từng mảng ánh bạc điểm, theo gió nhẹ, từng tầm từng tầng đẩy mạnh. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ cực hạn mỹ cảnh. Bích sóng rậm rờn dưới Vô số bầy cá bơi lội trên không trung Có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Từ vô biên vô hẳn hắc Thủy trung phi đến Đột nhiên nhìn thấy Một mảnh màu xanh lộc mặt nước Lòng dạ tủy theo một thanh Cái kia cảm giác thư thái Làm cho người ta mãnh liệt ấm tượng Lôi tinh phong không nhìn được khen một câu Địa phương tốt Vũ khấu Đối với hắc ngư nhân mà nói Nơi này không phải là địa phương tốt Bọn họ xưa nay sẽ không tiến vào tới nơi này Không có hắc thủy lềm hộ Bọn họ chỉ cần đi vào Sẽ bộc lộ ra bóng người của chính mình Cái kia là vô cùng nguy hiểm Tân triệu lôn a trên hòn đảo nhỏ có không ít người tại ta Thấy một ít nhà gỗ nhỏ cùng lều vảy Lôi tinh phong giói mắt viễn vọng Hắn phát hiện trên hòn đảo nhỏ chẳng những có nhà gỗ lều vảy Còn có mơ hồ hoạt động đám người Mặt khác bắt mắt nhất chính là bay lên khói bếp Nên có người tu luyện tại giã suy Mỹ cảnh như họ A nơi đây thực sự là đặc biệt Chẳng trách nơi này thành người ngoại lai lựa chọn hàng đầu Ha <cười> ha Nếu như ta lần sau đến Cũng nhất định sẽ trở về Lôi tinh phong rất là cảm khái nói Vũ khấu cười Cách này cũng là coi như lâm thời nơi đóng quân Cũng vẫn luôn có người tại Bọn họ một đám người rất nhanh sẽ bay tới thanh thủy đảo một bên Vũ khấu chúng ta xuống Thanh thủy đảo cũng không hề lớn Khoảng chừng 1.000 năm 600 mét vuông Trung gian nham thạch sớm đã bị đánh nát Vì lẽ đó một chỗ màu đen đá vụn Nên bị người nghỉ ngơi quá Đối lập khá là bằng phẳng Dọc theo thanh thủy đảo đá ra Kiến tạo không ít nhà gỗ Cái kia là phi thường đơn sơ nhà gỗ Chính là dự một bình đài Mặt trên có một nóc nhà Có nhà gỗ chỉ có bốn cái cây cột liền ngay cả vách tường cũng không có Chỉ là treo lên một khối vải xám Thoáng che chắn coi như Còn có chính là đủ loại lều vải, tân cố đô có, còn có bị vứt bỏ lều vải Thanh thủy đảo trung ương nhưng là không Không có ai tại ở giữa hòn đảo nhỏ sự kiến trúc Chủ yếu là người tu luyện đều tụ tập tại ở giữa hòn đảo nhỏ Lâm thời tổ đội đều ở nơi đó tiến hành Vũ khấu rất xa luyện tìm tới một chỗ không nhà gỗ Hắn nói chúng ta đến này nhà gỗ nghỉ ngơi Này nhà gỗ tương đối lớn, có tới 110 bình phương, sáu cây một trụ Mặt sau có một bức tường gỗ, ba mặt lộ không Cần treo lên vải mảnh mới có thể che chắn Chính giữa nhà gỗ là lò sưởi, là dùng màu đen dài điều thạch lũy thế mà thành Có thể giá lên bát tô nấu cơm nấu ăn Lôi tinh phong chỗ này không sai Kim Đại Á cùng Phong Ứng hai người đi ra ngoài lượn một vòng sau trở về. Kim Đại Á: Người không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Ha <cười> ha, chúng ta coi như nhóm lớn người. Phòng chừng có người sẽ tới tìm chúng ta. Phong Ứng: Thật lực Trinh Lịch rất lớn. Ta thấy không ít 6, 7 hoàn chân nhân. Cầu hoàn chân nhân cũng không coi là nhiều. <cười> có điều có không ít nữ nhân Lôi tinh phong bọn họ đã biết Hắc Linh quả là nữ nhân thứ cần thiết Còn làm gì Lôi tinh phong cũng không rõ Lần này lại đây Cũng chỉ là hỗ trợ